Quý vị đang tử huy chớp mắt cười dí dỏm nếu ngay cả điều này cũng không biết thì thật phí trái tim sơ khung đã ban cho ta ta trầm m ặ t đưa mắt nhìn lồng ngực của tử huy chăm chú một lúc rồi giật bình rượu trong tay y nói ai mà chả muốn sống tâm trạng lúc đó của n g ư ờ i ta có thể hiểu t ù y chuyện quá khứ có tri cứu đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì sơ k h u n g không nói ta cũng không muốn nói nhưng tử huy ngươi phải nhớ rằng trái tim đó là người cướp của sơ k h u n g n g ư ờ i đã hãm hại chúng ta một lần khi ta ngốc ta sẽ không cho phép lại có lần thứ hai ồ tử huy im lặng một lúc bỗng cười đáp nàng và sơ không đúng là một đôi trời sinh nàng có biết lời nàng vừa nói sơ không cũng từng nói với ta không có điều lần này ta thực sự chỉ muốn báo ân mà thôi ta ngẩng người tử huy xoay người nhảy lên đài cao ta nhìn bình rượu trong tay cũng bật nhảy lên theo ngồi một lát đã tử huy phổ lên vị trí gần hắn ta thoải mái ngồi xuống đ u n g đưa hai chân trên bậc đài cao bật nắp bình rượu ra mùi hương lạnh lẽo của rượu bung tỏa khắp nơi ta hít một hơi bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn rượu ngon n g ư ờ i mua được ở đâu thế không mua tử huy ngẩn đồ ngắm sao trên trời rất lâu trước kia ta từng tới cái trấn nhỏ bé này rượu là ta tự tay ủ chuẩn bị để dùng cho hôm thành thân của mình miệng ta vừa mới chạm vào miệng chai rượu vừa nghe thấy cô này thì giật mình nghẹn họng nhịn đau đặt bình rượu xuống liếc mắt nhìn tử huy lại thấy hắn mỉm cười uống đi dù sao bây giờ ta cũng không thành thân được nhớ tới nữ quỷ hồn sống trong ảo ảnh mình tạo ra ta bèn hỏi n g ư ờ i không có vợ trước thật à không quen a la hắn mỉm cười đời này ta chỉ yêu một người nhưng đó là người dù ta có moi tim ra cũng không đổi được một ngày trước khi chúng ta thành thân người đó đã bỏ đi mang theo trái tim ban đầu của ta tử huy nheo mắt nhìn bầu trời sao cao tích tắp giọng nói xa xăm ta chưa thành thân chưa có vợ cũng chưa từng quen a la nhưng cô gái tên a la đó lại biết tử huy nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y không biết vì sao ta không nói nổi câu này hương rượu thanh ngọt quẩn quanh bên chóp mũi đó là một hương vị vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào như thể xuyên qua cả thời gian không gian đ ó cho ta biết người đã ủ nên bình rượu này khi ấy đã mong chờ thế nào ta đưa trả bình rượu lại cho tử huy rượu giữ bao lâu như thế người thưởng thức đầu tiên đương nhiên là bản thân rồi mùi vị bây giờ chắc chắn khác mùi vị khi xưa tử huy cúi đầu nụ cười bên miệng đông đầy khổ đau không cần thử ta cũng biết a hà đêm hôm khuya k h o á t cô nam quả nữ trên hoa dưới nguyệt thủ t h ủ y n ổ i lòng tâm ý tương thông rất tốt rất tốt sau lưng bỗng vang lên một tràng cười quái dị tao phần ngoảnh đồ đã thấy sơ k h u n g đứng đó cây roi dài đỏ sậm trong tay hắn bạo lực phá hỏng cả khung cảnh tử huy cũng n g o ả n h đồ nhìn sơ khung rồi lại quay đồ sang nói với ta trong rượu có niềm vui bất ngờ nói xong y túm lấy tay ta nhấc lên trên bình rượu đổ t h ố c xuống hương rượu ngọt ngào lập tức tràn vào miệng ta tiếng quất roi xé phang lên vung p h ú t tử huy nhảy lên khó khăn lắm mới né được đòn này của sơ khung y cười tích mắt để hai người ngắm sao thì hơn ta về ngủ đi nói xong y phung tay lên biến mất trong bàn đêm ta bị sặc rượu ôm ngực ho khù khụ nhưng chẳng mấy chốc một luồng kiến nóng đã men theo họng đi xuống dạ dày sau đó lại xông ngực lên khiến đầu ta xoay mòng mòng khoan đã trước khi đi tử huy đã nói gì trong rượu có niềm vui bất ngờ đó là rượu y chuẩn bị cho ngày thành thân trong khoảnh khắc tươi đẹp ấy thì có thể uống rượu gì dùng tóc cũng nghĩ ra được nhưng đây là nơi dùng để hiến tế của thị trấn nhà người ta đ i y muốn ta và sơ không ấy ấy ấy ấy ngoài trời sao sơ không không biết ta uống gì còn đứng bên cạnh g i ậ n d ữ mắng ta ngươi quên nhanh thật đ i kiếp trước ngờ nghệch bị người khác gài bẫy giờ vẫn muốn bị gài nữa hả giúp ngươi chút xíu thôi mà đã lấy được lòng ngươi rồi giỏi lắm giỏi ghê cơ trán g ta bắt đầu r ị n h mồ hôi tình huống này rất không ổn có lẽ thấy ta mãi chẳng hé răng s ơ không ngồi s ổ m ngay bên người nên người sao thế mặt hắn đanh lại đưa tay sờ lên trắng ta trong ánh mắt ẩn chứa sự giận dữ tên đó lại bay ra cho gì trong rượu có thuốc ta vốn định lừa s ơ không đôi câu rồi chuồn ai ngờ miệng lại như mất kiểm soát đã thốt ra rồi không bịt nổi nữa s ơ không nghiêm mặt cầm bình rượu lên câu mày thuốc gì xuân ta giơ tay b ị h chặt miệng mình lại nhưng miệng ta như mất kiểm soát hai chữ kia lách qua răng ta bay vào tay sơ k h u n g xuân d ư ợ t vẻ mặt nghiêm túc của sơ k h u n g thoáng n g h t ra người hắn đột nhiên mềm nhũn ngồi phịch xuống bên cạnh ta ngơ ngác đưa mắt nhìn ta im lặng thẫn thờ ta bịt miệng nuốt nước miếng hồi hộp chờ thái độ của hắn nào ngờ hắn lại im lặng một lúc lâu rồi lại ngơ ngác hỏi ta thế làm sao bây giờ ngoài việc giúp ta thì còn gì nữa ta gào trong lòng không ngờ câu này cũng vọt ra khỏi miệng đương nhiên là người giúp ta rồi sơ không lại nín thinh hơi thở ấm áp của ta và sơ không phả thành một làn khói trắng trong tiết trời giá lạnh chúng ta nhìn nhau một lát rồi ta đảo mắt đi hận tới mức muốn p h ả cho mình mấy cái không được vì sao không kiềm chế được chẳng lẽ ánh mắt của ta chuyển qua bình rượu sơ không cầm trong tay tay sơ khung bỗng rung lên b ì n h rượu đã mở nắp lăn trên đ à i gỗ lăn l ồ n g lóc xuống đ à i gỗ cao năm tầng phía dưới vang lên một tiếng vỡ nhỏ ta đưa mắt nhìn sơ khung lại thấy hắn ngã mình ra sau mặt đỏ rực như mặt trời mới mọc giúp giúp không biết đầu hắn hiện lên hình ảnh gì mà giọng hàn đặt rung rung chán vẻ ngượng ngùng này của hắn khiến vành tay ta cũng nóng lên ta sờ mặt để bản thân bình tĩnh một đá n g ư ơ i đừng nghĩ sâu xa gì vội có khi trong rượu là thứ khác ta không biết s ơ không có nghe thấy lời này không chỉ thấy hắn đứng p h á t dậy xoay lưng về phía ta hắn hít sâu mấy lần rồi vội vàng nói chúng ta về đã nếu thật sự không có cách nào thì ngươi thử lăn trên tuyết xem nghe xong ta cảm thấy trọng tâm đã không còn ở chuyện rốt cuộc tử huy đã đưa bỏ thứ gì vào trong rượu ta n g h ệ t mặt nhìn bóng lưng hắn một lúc lời trong lòng l ạ y thốt ra sơ k h u n g này n g ư ờ i thích ta thật không lưng sơ k h u n g cứng lại hắn im lặng hồi lâu mới nói nếu không n g ư ờ i cứ lăn luôn vài v ò n g dưới tuyết đi ta canh cho không để người ngoài nhìn thấy đâu ta cụp mắt nhìn nắm tay hết buông ra lại siết chặt mấy lượt của mình một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng ta k i ề m nén cuối cùng bùng nổ sau câu dò xét đó của sơ k h u n g ta đứng dậy im lặng đi tới trước mặt sơ không sơ không ngửa đầu nhìn sao mà không nhìn ta ta vươn tay kéo vạt áo của hắn sơ không chúng ta nằm rồi nói tiếp được không sơ không thoáng sửng sốt a đẩy tay n g á n chân hắn hắn không hề đề phòng bị ta đẩy ngã xuống đ à i gỗ p h ă n lên tiếng kẹo kẹt ngoan ngoãn nằm đó ta ngồi lên cái bụng nhỏ của hắn túm cổ áo hắn nhìn hắn từ trên cao không được mặt sơ không đỏ lựng như sắp rỉ máu đến nơi hắn trợn tròn mắt mạnh miệng nói thuốc có mạnh thế nào ngươi cũng phải chống đỡ cho ta hắn nói xong bèn dãy g ụ a muốn đứng dậy ta ấn trắng hắn xuống sàn để đồ hắn cố định lại trên đài gỗ hình như khiến hắn đau hắn nhớ mày tay phải nắm lấy hai cổ tay đang túm p h ạ áo hắn của ta ta bỗng xúc động bật thuốc lên lời ta thích ngươi câu này khiến s ô không choáng váng hắn tròn mắt nhìn ta bầu trời đề sao ánh lên đôi đ ộ n tử đen nhánh của hắn sáng tới mức khiến ta không tìm thấy bóng mình đâu nữa ngay cả ta cũng há hốc miệng không biết nên nói gì tiếp theo nhưng bao suy nghĩ rối loạn trong lòng ta lại không thể ngăn được mà thốt lên tuy người vừa ngốc vừa bạo lực chẳng biết dịu dàng thậm chí thỉnh thoảng còn muốn đánh ta trưởng thành rồi mà tính vẫn trẻ con vừa không chín h chắn lại vừa không thông minh chẳng hiểu lòng con gái chút nào lúc giận lên thì chẳng biết nhường nhịn tâm trạng bất ổn khó đoán ánh mắt vốn kinh ngạc mang theo mong chờ của sơ khung bị ta nói mà co rúm lại nhưng ta muốn ngậm miệng nhưng những lời này dường như đã mở một nơi quan trọng nào đó trong đầu ta khiến ta không thể nào đóng lại được nếu để như thế thì nói hết ra vậy ta nghĩ sơ khung là một kẻ kiêu ngạo hắn không nói thì ta sẽ nói hắn không dám thẳng thắn cho nên chỉ có ta dũng cảm sau đó cại miệng hắn ép hắn phải nói nhưng ta vẫn muốn n g ư ờ i chúng ta hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm rồi ngay đến cả cơ thể đối phương cũng động vào hết mọi nơi rồi hôm nay n g ư ờ i phải theo ta không theo cũng phải theo ta túm lấy cổ áo hắn s á c h mạnh lên nói n g ư ờ i thích ta mau thành thật thừa nhận cho ta vừa nói xong loạt câu cưỡng ép cực kỳ trôi chảy ta nhìn sơ không đang sửng sốt ngỡ ngàng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ bất lực rõ ràng là ta tới đây để nghe lời trong lòng của hắn vậy mà hắn chẳng nhả ra câu nào còn ta lại phun ra cả đống đúng thật là đầu đuôi lẫn lộn người đứng lên không biết im lặng bao lâu sơ không đột nhiên nén n h ị n nói ra một câu ta vẫn không buông n g ư ờ i thừa nhận trước đi đã bảo là n g ư ờ i đứng lên trước hắn nổi đoá ta cũng giận n g ư ơ i thừa nhận rồi ta sẽ tự đứng lên đúng là đồ không biết nặng nhẹ còn chưa dứt lời ta bỗng cảm thấy người mình nghiêng sang một bên đất trời đạo luận lưng ta đ a n g lên sàn gỗ l ạ n h lạnh trước mắt là gương mặt u ám của sơ không và bầu trời đầy sao ta thấy vành tay đỏ lần của hắn sau đó cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phải lên mặt ta nghe thấy tiếng hắn nghiến răng nghiến l ợ i nói tiểu t ư ờ n g tử n g ư ơ i nhớ đấy cho ta lần này là người ép ta môi ta bỗng nóng rực có thứ gì đó ươn g ướt trơn rượt chui vào miệng ta ngay trong khoảnh khắc đó n ụ hôn mang theo sự mạnh mẽ đặc biệt của đàn ông dường như cướp lấy hết hơi thở và sinh mạng của ta tỉnh ngốc này còn dám nói là ta ép hắn trong tình trạng nóng tới nỗi điên chỉ có duy nhất một ý nghĩ có thể khiến ta giữ được chút bình tĩnh mười đồng kia của ta đặt nhầm thật rồi nụ hôn ấm nóng dần tiến sâu hơn ta nghĩ bụng hôm nay đã nói tới nước này đã làm tới bước này nếu không làm tới cùng thì thật là có lỗi với cái mặt dày của mình vì thế ta nâng tay lên ôm chặt lấy hắn cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy lửa cháy như gặp củi khô l ạ i n h ư con quỷ đè nén trong lòng bao lâu đã được giải thoát nụ đồ hôn nồng nàn này không thể ngừng lại được nữa ta cũng không thể dò xét suy nghĩ và cảm nhận của sơ không chỉ biết tay hắn đang mân mê trên đơn g ta mang theo sự nghi ngô vuốt ve qua lại như không biết phải xuống tay chỗ nào khiến lòng ta ngứa ngái tuy ta chưa từng trải qua chuyện này nhưng lúc làm việc ở điện nguyệt lão cũng thỉnh thoảng thấy cảnh động phòng hoa c h ú t khi thành thân của các cặp vợ chồng dưới hạ giới qua gương nhân duyên ta biết bước đầu tiên là phải cởi quần áo ta buông cổ sơ không lần tay tới eo hắn kéo mãi mới xé rách được đai lưng của hắn lúc đó sư không hoàn toàn không chú ý tới việc ta làm gì ngón tay vẫn trượt lên lưng ta ta đưa m ô i cắn lên tay hắn người chứng minh bằng thực tế à còn chưa dứt lời ta đã cảm thấy động mạch chủ trên cổ mình bị ai đó múc mạnh sau cảm giác đau nhói là sự tê d à i đỉnh điểm ta không kìm được sắp mê man tới nơi thì đột nhiên một tiếng keng i ò n tan phang lên trong đêm khuya như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu tiếng phu gõ mỏ phẳng từ xa tới cẩn thận củi lửa d ọ c điệu bình t h ẳ n g tới cực độ vọng vào t a y sợ không nằm bò trên người ta không có động t ĩ n h gì ta cũng nín thở sợ thở mạnh quá sẽ khiến phu gõ mỏ đi qua nghe thấy ken ken cẩn thận củi lửa cảnh tượng này như s ó n g ào trong đầu ta chúng ta suýt nữa thì ở đây giữa nơi đông người khi tỉnh táo lại ta sợ hành động của mình tới mức méo cả mặt phu gõ mỏ đi qua lầu hoa sao không lẳng lặng ôm ta vào trong lòng hắn sửa sang lại v à áo s ộ c s ệ t bên vai cho ta nhưng hắn vẫn cúi gầm mái tóc rủ xuống khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn mãi cho tới khi phu mỏ đi rất xa rồi không còn nghe thấy tiếng nữa hắn mới buông ta ra ngồi dậy lặng lẽ dịch ra chút khoảng cách ta cũng sửa sang lại áo tỏ vẻ bình tĩnh ngồi thẳng hỏi ờ về thôi s ơ không lẳng lặng gật đầu sau đó đứng dậy nhưng hắn không biết ta cũng quên mất vừa nãy thắt lưng của hắn đã bị ta xé rách rồi vì thế hắn vừa đứng lên quần đã tuột ngay xuống s ơ không ta hắn vội vàng cúi lưng kéo quần ta quay đầu đi không dám nhìn hắn ta chẳng thấy gì đâu gió thổi vù vù bên tai s ơ không im lặng một cách kỳ lạ tới khi quay đầu lại thì bên đó đã không còn một bóng người sợ không hắn chạy trối chết hả lúc quay về quán trọ t ự huy áo mũ chỉnh tề ngồi trong phòng khách vắng vẻ uống trà thấy ta về y cười hí hửng vừa nãy sợ không tay kéo quần bưng mặt vội vàng chạy về phòng mà giờ a tường cô đương lại thoải mái về đi sao tình hình này lại hoàn toàn tương phản với dự đoán của ta nhỉ sợ không thấy t ự huy mà không đánh y có lẽ là hắn đang hoang mang lắm đi một tiên nhân thanh tâm quả dục như thế mà suýt đỡ bên ngoài cùng ta tính hắn kiêu ngạo như thế lại tụt quần trước mặt ta chắc giờ này tâm trạng của sơ không muôn màu muôn vẻ lắm ta bước lên xách cổ áo tử huy lạnh lùng hỏi n g ư ờ i còn dám ngồi đây đợi chúng ta à nói rượu kia rốt cuộc là loại gì tử huy cười nhàn nhã rượu đó có thể là chân ngôn có thể khiến người uống nói ra những lời thật lòng ta bực mình thế sao lúc ngươi đi lại cho ta uống đâu mà ý của ta là muốn hai người cùng uống nhưng dù là ai trong hai người uống thì không phải đ ề u tốt đó sao ai từng cô đương v à sơ không thần quân quả nhiên khác người ta buồn phiền cào tóc bỏ tự huy ra cảnh cáo y không cần ngươi làm người tốt chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết t a quay người lên lồ, bối lồ, r ố i đ ứ n g m ộ trọc lúc t ư trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được như thể sơ không vẫn đang n h ò i lên người ta áp chặt vào cổ ta mút lấy động mạch của ta lúc hửng sáng cửa cạch một tiếng ta đang thiu ê thiu ê lập tức tỉnh dậy thấy kẻ đứng bên giường ta ngây người mặt hắn đỏ lựng như bị hơi trên đứa được rồi ta biết rồi tố cứ phải đi hắn vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng khó hiểu ta chớp mắt nhìn hắn hắn s â u một hơi quay đồ đi cho cho ngươi một cơ hội thích ta tia nắng băng mai lọt qua khe cửa chiếu lên người sơ không làm mái tóc tung bay và đôi chân của hắn ta n g h ẹ t mặt ra nhìn hắn đảo mắt khắp nơi nhưng không chịu nhìn ta được rồi hôm nay là tao quá đáng ông ông để chịu trách nhiệm với người là được chứ gì m ắ t s x không quét qua cổ ta sau đó nhắm lại hét lên về thiên giới rồi cưới người được chưa ta ngơ ngác một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi lại người đang đang cầu hôn đó hả sợ không hết mũi nhìn ta đấy là cho người một cơ hội gá cho ta ta im l ặ n g một lát v ư ơ n g t a y ra xin lễ đ ồ không có sính lễ ta không gả ở bên sơ không ta phải mất mười đồng không bàn tới những thứ khác mười đồng này bắt sơ không đền cho ta bằng đưa thái độ nghiêm túc này của ta khiến cho gương mặt sơ không dần lạnh đi hắn nhìn ta một lúc cáu kỉnh gãi đồ về thiên giới cho ngươi được chưa thích bao nhiêu cũng được đúng là đồ hám lợi từ từ đã ta ngồi dậy n g h i m ặ t hỏi ngươi phải nói cho ta biết a n h thời là ai oanh thời hỏi mũi ấy làm gì đương nhiên phải hỏi đàn ông của ta từ trong ra ngoài chỉ có thể là của ta phụ nữ bên cạnh đều phải báo cáo rõ ràng bốn tiếng đàn ông của ta khiến mặt sơ không lại đỏ lên hắn thành thật đáp là tiểu sư mũi của ta ta khinh bỉ lừa ai hả đừng tưởng ta không biết mười hai vị tiên trong phủ mão nhật tinh quân đều là tán tiên được ông ấy tìm về từ bên ngoài chưa từng có tin mười hai người các ngươi từng bái ai làm sư phụ người kiếm đâu ra tiểu sư muội sao không nhíu mày lúc còn bé ta từng bái một vị tiên làm thầy có điều đã lâu lắm rồi lúc ấy ta còn quá nhỏ không nhớ rõ nữa sau đó vị sư phụ đó của ta mất tích không tìm được các sư huynh đệ đồng môn mỗi người một phương khi đó ta vào anh thời còn bé quá nên ở lại thiên giới sau đó mới bị mẫu nhật tinh quân gọi đi nghe hắn giải thích xong ta mới gật đầu vậy chúng ta về thiên giới rồi thanh thân sau này người đ u ô i ta sơ không quay người đi nhấc chân bước ra ngoài trước tiên đi lấy hoành thạch lấp cái động rò rỉ tà khí đã rồi bàn tiếp hắn đi ra khỏi phòng mặt trời đã lên cao căn phòng sáng choang ta ngồi trên giường ôm đầu gối lặng lẽ đỏ mặt gả cho người ta gả cho sơ không tên vên v à o đó cầu hôn ta rồi từ đây về sau chúng ta có thể ở bên nhau rồi muốn hôn thì hôn muốn ôm thì ôm hắn và ta có thể gọi tắt là chúng ta lúc đi ra khỏi quán trọ ta mới nhận ra không thấy tử huy đâu nữa tiểu d ị nói rằng tử huy để lại cho chúng ta một lá thư và một cây quạt thư của tử huy bị sơ không cướp đọc mất hắn đọc nhanh như chớp rồi vo viên ném đi tiếp đó bực bội đưa cái quạt cho ta y nói rằng ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được rồi cái quạt này là lời xin lỗi với chúng ta sao không hơi lạnh cái quạt sách này mà cũng dám mang ra tặng nhưng có còn hơn không ngươi cứ dùng tạm làm pháp khí phòng t h â n sau này ta sẽ tặng cho ngươi một cái tốt hơn ta cầm lấy quạt t h ẳ n g nhiên liếc sao không ngươi không phải ghen ta không thích y h ử n ai thèm ghen phụ nữ toàn giả bộ r ố cuộc là ai giả bộ hơn chứ có lẽ vì muốn mau về thiên giới thành thân hoặc có lẽ là vì thấy ngày càng nhiều yêu quái thức tỉnh do tà khí bị rò rỉ trên nhân gian nên ta và sơ khôn đi nhanh hơn mấy hôm sau cuối cùng cũng tới núi côn n g ô h o à n h thạch ở nơi nhiều đinh ký nhất trên núi hơn nữa xích diễm thú t r o n g coi h o à n h thạch lại sống ngay ở đó sơ không đánh giá khả năng chiến đấu của ta và hắn chẳng mấy chốc đã nghĩ ra một kế hoạch tác chiến đại khái là hắn cầm chân xích d i ệ m thú lôi kéo sự chú ý của nó còn ta thì lén vào trong trộm hình thạch ra rồi thì báo cho hắn biết chúng ta c h u ồ n h êm sợ không nhắc đi nhắc lại rằng toàn thân xích d i ệ m đều là lửa lửa độc cực mạnh chân thân của ngươi là một áng mây cẩn thận kẻo bị nó nướng luôn vì thế hễ thấy lửa thì ngươi phải co c ẳ n trốn ngay nhất định không được bốc đồng lần sau có thể lấy đá t i ế p nhưng mạng thì chỉ có m ộ t chuyện này còn hắn nhắc ta sao ta gật gù liên tục tỏ ý biết rồi s ơ không quyết định chúng ta sẽ cướp huỳnh thạch vào buổi tối trong màn đêm xích diệm thú lửa cháy quanh người nên chúng ta có thể nhìn rõ nó nó lại không thấy chúng ta đợt sáng ta tối đúng là lúc tập k ế t tuyệt vời nhìn thần thú rực lửa nằm bò bên khe núi ta hết tay sơ không đứng bên cạnh nó nhỏ này người phải liều mạng với cục lửa to đụng ấy hả không thì sao chả lẽ là ngươi sao không biết ta một cái biết ông đây phải mạo hiểm thế nào chưa vì thế lát nữa ngươi hãy dốc tất cả trí thông minh của mình vào việc trộm đá đi biết rồi biết rồi ngươi không dè biểu ta ít đi là được à ta chặn lời hắn ta không phải là đồ ngốc ngươi mà chết không phải ta sẽ thành quả vụ sao mặt s ơ không đỡ lừng lên chưa kịp nói gì thì dường như xích n i ệ m thú bên khe núi đánh hơi thấy động tỉnh của chúng ta ngẩng phát đồ lên gầm gừ uy hiếp sự uy nghi của thần thú quả nhiên không thể so sánh với con yêu thú chúng ta mới gặp mấy hôm trước sơ không đanh mặt đứng chắn trước người ta đ u ồ n sắt khí sắt nhọn tức thì kiến xung quanh yên phăng p h á t ngay cả trời trăng cũng phải nhường bước ta cũng trốn vào chỗ tối theo mặt trăng tìm một nơi thuận tiện xông vào khe núi mà giấu mình đi xích d i ệ m thú cực kỳ nhạy bén nó vừa ngẩng đầu lên đã p h u n ra một ngọn lửa cháy dữ dội tiếng rít gào t rung chuyển cả bầu trời ta bệnh tay lại cảm thấy người mình khó chịu đương nhiên d ằ n co xích d i ệ m thú phóng thẳng lên trời ta chỉ thấy một đốm lửa cháy hừng hực vọt thẳng về phía sơ không ta thầm nhổ bảo trọng nhân lúc xích d i ệ m thú chỉ t r ự c tấn công sơ không mà bay người lẻn vào trong khe núi Khe núi này chẳng khác nào đống đá hổ lúng ta tìm khắp nơi mà vẫn không thấy tặng đá trắng tinh khiết đâu n h ữ n g tiếng t r a n đâu phía bên trên vòng vào tay ta từng đ ố m lửa nhỏ nổ tung như pháo hoa đêm hội ta không còn thấy rõ bóng dáng của sơ không nữa ta nghiến răng lần sâu vào trong khe núi hơn nhất định phải nhanh hơn xích diệm đã thần thú nếu bị nó giết có khi đến cả cơ hội x u ố n g địa p h ủ cũng không còn ta không thể làm quá phụ được vừa nghĩ vậy thì ngẩng đội lên bỗng thấy sau tảng đá lớn không xa có một thứ gì đó lóe sáng tâm mừng thầm vội vàng c h ạ y lại vòng qua tảng đá lớn thì thứ ta nhìn thấy đầu tiên không phải là hòn đá trắng trong tưởng tượng của ta mà là hai con d í c h diễm thú nhỏ vừa mới trổ lông trên mình còn chưa rực lửa hai nhóc kia chép chép đôi mắt long lanh nhìn ta một lúc lòng ta thoáng do dự nhưng còn chưa kịp ra tay với hai tên đó thì đột nhiên hai cái miệng còn chưa mọc hết răng đã rít lên the thế thảm thiết tới mức như thể ta đã xẻ thịt chúng vậy tiếng đánh nhau trên trời bỗng dừng lại trán g ta ứa mồ hôi cố gắng ngoảnh đầu lại cột lửa to đùng trên trời kia đang chồng chọc vào ta đón nhấc chân xông thẳng về phía ta sợ không vung roi gắn c ả n bước xích diệm thú ta cũng quyết tâm bóc cái quạt tử huy tặng ra niệm tiên quyết dùng sức quạt một cái một ngọn gió mạnh nổi lên hai con thú nhỏ bị thổi ra xa như một quả bóng tiếng hét thảm thiết v ă n g mãi bên tai ta đi vòng ra sau tảng đá thì thấy trên đất đều là những khối đá trắng như tuyết chưa chạm vào đã cảm nhận thấy một luồng khí cực kỳ trong lành chắc chắn đây là h ồ n thạch rồi tâm mừng thầm lấy chiếc túi bằng vải bố đã chuẩn bị ra nhanh nhẹn nhét đầy túi ta chắc mẩm hôm nay thắng rồi thì chợt thấy n ó n g nóng vừa quay đầu lại đã buộc miệng khốn kiếp sao ta lại không nghĩ tới việc này chứ đã có con có mẹ thì chắc chắn phải có cha sơ không quyến rũ vợ người ta đi rồi cha nó cam tâm s a u nổi vì thế ở phía bắc khe núi một con xích diệm thú còn bự hơn đang phóng vù vù về phía ta v á c túi lên ta niệm tiên quyết rồi chạy nhưng cảm giác nóng rực ở phía sau vẫn ngày càng tới gần mà không thể tránh giọng của sơ không p h ả n p h ứ t như vọng tới từ chân trời vứt đá chuôn ta còn chưa kịp hiểu lời hắn thì một hơi nóng cuồn cuộn đã nuốt chửng lấy ta ta mở lưới tiên bảo vệ mình theo bản năng nhưng có vẻ ông bố này cực kỳ không hài lòng với hành động đánh con nó vừa nãy của ta sau khi nó gầm lên lưới tiên gần ba trăm năm tiên lực của ta vỡ tan như bình sứ lưng truyền tới cảm giác b ỗ n g rát và đau đớn vì bị xé rách ngay trước khi ngất điều ta nghĩ lại là sợ không n g ư ờ i phải hóa vợ rồi thế gian trở nên tối mịt h n h như lúc ta chỉ là một án tường vân không có ý thức không có cảm giác năm tháng sống chết không có nghĩa lý gì với ta sau đó được nguyệt lão điểm hóa dù cử chỉ trong lúc say rượu của lão lại tạo nên một vị tiên không đạt tiêu chuẩn lắm ta không có linh đực tích lũy không được học tập có hệ thống nhớ lại ba trăm năm chăm chỉ canh nữa cho nguyệt lão ở thiên giới hình như ngày nào cũng như ngày nào kể từ lúc nào đã thay đổi nhỉ hình như là từ sau khi cậu thiếu niên ăn mặc rực rỡ ấy rơi từ trên trời xuống ta không còn cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày như trước nữa hắn đã cho ta biết rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ thế nào tiếng lửa cháy tí tách bên t a y chưa hề ngừng lại ta gắn mở mắt ra nhìn cảnh tượng phía trước sau đó ngây người người cũng được thần cũng được trong dòng thời gian thấm thoát trôi qua sẽ luôn có một vài thứ một vài cảnh tượng chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng dẫu năm tháng có chảy trôi thế nào thì mỗi lần nhớ tới kỷ niệm ấy v ẫ n mãi vẹn nguy ê n bông lưng của sơ không lúc này đã là một dấu ấn vĩnh viễn khắc sâu trong lòng ta trong khe núi rực lửa tiếng gầm gừ uy hiếp của xích d i ệ m thú phan linh công nhất sơ không đứng trước người ta hệt như một tấm lá chắn tạo ra một khu vực an toàn cho ta hắn bây giờ đã không còn vẻ đẹp trai phóng khoáng nữa đầu tóc rối bù máu me đầm đìa tay trái buông thỏng có vẻ như đã bị gãy ta không biết mình đã ngất bao lâu cũng không biết sơ k h u n g đ ư ợ c vất vả thế nào với hai con xích d i ệ m tú này ta chỉ biết hắn vẫn luôn bảo vệ ta không chịu rời đi t ự như m ộ t vị anh hùng chân chính ta c ự động người định bò dậy nhưng cảm giác đau đớn phía sau lưng khiến ta phải rên rỉ nằm lại nghe thấy tiếng ta con h Thú hơn tình chúng không khả hơn Diệm kia điều mấy Một trạng bên càng nóng nảy hơn. Có điều tình trạng của chúng cũng không khả quan của Có c là đã đất đang đầy nằm xuống như Con thương Còn rạp hấp hối vết kia mẩy dùng tiên thuật được không sơ không không quay đầu lại quay lưng về phía ta giọng nói đợm v ẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất bình tĩnh có thể chạy được bao xa ta tự đánh giá khả năng của bản thân lắc đầu đáp có thể chạy nhưng chắc chắn xích diễm thú nhanh hơn ta sợ không trầm m ặ t đúng lúc đó xích n i ệ m thú rít lên giống như liều một lần cuối cùng bay người bổ nhào tới sợ không đặt cây roi dài màu đỏ s ậ m ra trước ngực lẩm vẩm tiên quyết cây roi biến thành một thanh kiếm đỏ tươi như thể thấm đẫm máu đây là lần đầu tiên ta biết cây roi của hắn có tác dụng ấy sợ không cầm thanh trường kiếm tiên khí tuôn ào ạt hắn không quay đầu lại chỉ nhỏ giọng dặn dò ta chấp đúng thời cơ chạy trước đi hai con s ú t sinh này không đuổi kịp ngươi đâu cầm lấy đá nhớ về lấp lỗ phải còn ngươi không cần hỏi ta cũng đoán được ý của hắn hắn định liều mặn đánh cược nhưng nếu lần này mà chết không biết có luân hồi được không ta ta không muốn làm quả vụ sao không nghe ta nói vậy ngạc nhiên quay đầu lại sương mù quẩn quanh người ta cả khe núi lúc này cũng ngập t r u n g sương ngay cả ngọn lửa của xích diệm thú cũng thoáng bị sương dập tắt sơ k h u n g nổi khùng đủ ngốc không được hiện chân thân người muốn bốc hơi hết à hắn nói xong thì đã muộn ta hóa chân thân trở thành một đám mây trắng rồi ta quấn sơ k h u n g vào trong đám mây bay phọt lên trời ta bay không nhanh hơn nữa còn kéo theo một vệt mây dài phía sau xích diệm thú ở trong khe núi đợi sương mù tắng hết không thấy đối thủ của mình đâu nó lập tức nổi giận phóng một quả cầu lửa về phía ta không có thực thể nên ta không thấy đâu nhưng đấm xung quanh ta bị bốc hơi không ít ánh nắng mai tỏa sáng trên núi côn ngô khe núi phăng lên tiếng khóc the thé của xích d i ệ m thú con có lẽ là bọn nhóc đó đói bụng rồi xích d i ệ m thú gầm lên mấy tiếng với ta không đuổi theo nữa ta bay theo làn gió đông đưa trên bầu trời cảm giác tự do tự tại này lâu rồi không được trải qua này ngươi không sao chứ sợ không thò đầu ra khỏi đám mây hét lên hỏi ta ta không nói nên lời cơ thể dần rơi xuống đất thật ra ta rất không ổn sương mù tăng hết ta lại hóa thành người không dùng được tiên thuật tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh cảm giác đau đớn ở lưng cùng với cảm giác khó chịu bị thiêu đốt khiến ta đau cồn ruột sợ không kéo ta vào trong lòng hắn một cơn gió to thổi bay tóc chúng ta sợ không vỗ mặt ta rồi mắng biết đâu chưa ai bảo ngư ờ i cứ k h ă n k h ă n hiện nguyên hình cảm giác nguyên thần bị thiêu cháy có thoải mái không giọng hắn tặng theo làn gió ta cũng hét lên khàn khàn nếu không phải thấy người sắp chết thì ta lại làm thế à đồ vô ơn rốt cuộc ai mới là kẻ vô ơn ta cứu người để người hy sinh à ta ngừng một lúc rồi nói tiếp biết rồi co kè cái này làm gì l ấ p hố l ấ p hố xong chúng ta về thành thân Chiếc túi trịch, chất túi nặng đêm đến sơ không kiếm củi nhóm ta nhịn đau lấy cành cây cố định lại cái tay đã bị gãy của hắn sau đó cởi quần áo ra bảo sẽ không lấy ít nước cho ta rửa sạch vết thương